Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đàn ông cũng có tuổi thắng, nhưng dĩ nhiên ăn mặc trải chút và rất hợp thời gian. Rõ ràng đã sống lâu năm ở nước ngoài. Lấy hành lý xong, chui vào xe người đàn ông nghiêng sang hôn lên má Hải rồi nói Em đi chưa đầy hai tuần mà anh thấy lâu quá, cứ như là mấy tháng. Hải sung sướng nói ừ, Em cũng nhớ anh lắm chứ bộ Gã đàn ông nổ máy xe rồi hỏi Bây giờ em muốn đi ăn trước hay là đón các con rồi cho chúng nó đi ăn luôn thể? Hải Kai dây an toàn và đáp: "Thôi mình đi ăn đi anh, kệ tụi nhỏ. Lát nữa thì về đón cũng được, em mệt quá." Gã đàn ông sung sướng sang số xe. Câu trả lời của Hải rất hợp ý gã, bởi có phải con gã đâu, vì đang ở thời kỳ tán tỉnh nhau, cho nên gã phải làm bộ săn sóc hai đứa con riêng của Hải, chứ trong thâm sâu gã có yêu thương gì chúng. Xe chuyển bánh, gã bình thàn hỏi. Em nhắm có xong việc không? Hải gật đầu tự tin. Xong chứ anh, em đoán chì độ khoảng một tuần nữa là có tin tức. Gã đàn ông nhách mép cười, Hải vui vẻ kể. Hền quá, em tưởng về là về không rồi đấy chứ. Bà chị em nhất định là không chịu giúp. Giờ chót, còn có ba hôm nữa thì ông anh rẻ em lại nhúng tay vào. Gã đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông anh rẻ em mà lại chịu giúp em à? Hải cười tự mãn. <cười> Ông ấy ngu lắm, chả biết gì cả. Ông ấy tội nghiệp em, vì cứ tưởng là chồng em mê gái bỏ em về Việt Nam lấy vợ bé. Đâu có biết là bên này chính em cho chồng em mọc sừng nên chồng em buồn quá phải về Việt Nam lấy người khác. Cê gia khỏi bạc kinh, Hải tắt nụ cười quay sang ưu tư hỏi, "Anh à, thế anh có chắc là chết ở Việt Nam thì hãng bảo hiểm bên này nó vẫn đền không?" Cả đàn ông cắt lưỡi rồi nhấn mạnh. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chắc chắn họ đến. Em chỉ cần lấy cho được tờ giấy khai tử của bác sĩ hoặc của phường của quận mang sang đây nộp vào hồ sơ là được. Trường hợp mà chết vì tai nạn như chồng em á thì cần thêm giấy phục trình của cảnh sát nữa. Hải An tâm tiếp lời. Dĩ nhiên là phải lấy giấy chứng nhận chết vì tai nạn chứ. Bảo hiểm của mấy chỉ có 250.000 đồng thôi chết vì accident đó thì mới được bồi thường thêm 250.000đ nữa. Tức là mình sẽ có nửa triệu để anh em gây dựng cuộc sống mới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net